Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, còn có bút danh Nguyễn Sáng, sinh năm 1932 tại xã Mỹ Luông, huyện Trà Mới, tỉnh An Giang. Từ tháng 4 năm 1946, ông xung phong vào bộ đội làm liên lạc viên cho đơn vị Liên Chi 2. Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 4 năm 1975, ông về thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Tổng thư ký Hội Nhà Dân thành phố Hồ Chí Minh. Các khóa 123 Chương trình tối nay hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Mùa Gió Chướng. Đây là tác phẩm được ông viết vào năm 1975. Cuốn sách mô tả tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam chống lại sự đàn áp, ý đồ về dân lập áp của kẻ địch. Cuộc đấu tranh đó đã trải qua nhiều gian nan thử thách, biết bao hy sinh mất mát, Tiểu thuyết Mùa Gió Chướng đã từng được dịch sang tiếng Nga Tác phẩm này cũng được đạo diễn Hồng Sến dựng thành phim Sau đây Thanh Hảo sẽ thể hiện phần đầu tiểu thuyết Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Điểm hẹn của tôi với Nam Bờ là nhà của một ông bác sĩ, ông Chính Nghề. vết thương của anh được lành lặng là nhờ sự cứu chữa chăm sóc của ông. Trước khi trở về chiến trường, anh muốn ghé thăm ông vì nhà của ông Chính cũng thuận đường ra trạm giao liêng. Nhà ông Chính nằm trong khu bệnh viện. Nhìn qua ngôi nhà của ông, đủ biết ông là người có nhiều kinh nghiệm sống ở đất rừng. Nhà dựng nên gần bí trảng, gần nắng và nhiều gió. Ngồi trong nhà, ngước mắt nhìn ra, thấy được bầu trời cao và có thể thấy được máy bay, loại nào từ đâu bay đến. Nhà dựng lên dưới lùm cây tai ngé, một loại cây nhỏ nhiều nhánh, lá như cái tai của con ghé lá tươi xanh đủ bốn mùa, khỏi phải ngụy trang vào mùa lá rụng. Nhà lợp bằng đá trung quân, Một thứ lá rừng nhỏ bằng bàn tay, lá xếp lại làm đôi, chầm lại từng miếng. Một thứ lá vừa đẹp vừa bền. Nhìn mái nhà lập bằng lá trung quân, ta thấy đó là một công trình nghệ thuật. Mái lá trung quân nhà ông đã ngã sang màu cánh dáng. Tôi đến nhà ông trước giờ hẹn, lúc trời vừa xé bóng, rừng im gió. Tôi đến trước, Vì ông cũng giống là bạn đường vượt trường Sơn với tôi Ông là bác sĩ học ở Pháp Trở về tổ quốc Vào những ngày đầu kháng chiến Một con người cao lớn Khỏe mạnh và vui tính Đầu ông bạc trắng Lại cắt ngắn Đẹp và tròn dưới cái bông gáo Ông đọc nhiều Hiểu nhiều Là bác sĩ nhưng ham thích gian chương Trên đường trường Sơn Ông là cây gian nghệ của đường dài. Lúc mới gặp ông, tôi nghe anh em gọi ông là bác sĩ Quỳ Bông Nông. Họ là họ Quỳ, tên thì Nông, chữ đó thì lại lót là Bông. Quỳ Bông Nông. Tên với họ nghe thật đã tai. Nhưng sao thì tôi được biết, trong câu chuyện của ông, ông thường hay đệm tiếng Pháp. Ông nói, lúc mới về nước, Ông không đủ tiếng để nói, phải ăn nhờ vào tiếng Pháp. Ông bỏ dần, chỉ còn có ba tiếng chưa bỏ được là quỳ, bông, giới nông. Quỳ, bông, nông, mãi rồi thành danh. Ông có biệt tài gây tiếng cười. Trên đường Trường Sơn, mỗi một trạm nghỉ chân là mỗi câu chuyện. Đặc biệt là chuyện tiếu lâm, chuyện tiếu lâm của toàn thế giới, tiếu lâm nước nào ông cũng biết. Ông nói, ông đã ghi lại hầu hết chuyện tiếu lâm thời kháng chiến chống Pháp. Bây giờ, ngoài chuyên môn của ông, ông còn có ý định sẽ ghi lại chuyện tiếu lâm thời đánh Mỹ của dân tộc Việt Nam. Với cái tài kể chuyện của ông, ông quen biết nhiều, nhưng người mà ông nhớ thì chẳng được bao nhiêu. Tôi cũng là một thính giả bình thường của ông như bao nhiêu người khác. Nhưng nhờ có một việc nhỏ, Mà ông hãy còn nhớ tôi Hôm ấy Một buổi trưa qua rừng thông Nắng gắt Sau một câu chuyện tiếu lâm Ông nói Tôi đã gần 60 rồi Nhưng nếu bây giờ có một thằng nhỏ Nhỏ xíu thôi Nó mà cho tôi một miếng đường Nó bắt tôi dạ Thì tôi sẽ dạ ngay Mọi người lại cười rộ lên Và thương ông Tôi biết Giữ trữ đường của anh em trong đoàn đã hết từ lâu rồi Riêng tôi Tôi chỉ còn được một vài muỗng Tôi cũng thèm lắm Nhưng cố nhịn Dành để lúc ốm đau Tôi mở ba lô lấy gói đường ra Định chia phần cho ông phân nữa Nhìn đi nhìn lại Tôi thấy quá ít Đối với ông chẳng thấm tháp gì Nghĩ mãi Cuối cùng tôi mới nghĩ ra Tôi chia ra phân nữa Đổ hai muỗng cà phê Pha vào nước Tôi cầm cái ca nước đường đến giỏng anh Anh chính Mời anh uống với tôi một ca nước Anh ngồi bật dậy Gì đó ông Trà Dạ không Anh uống thì biết Anh cầm ca nước Nhắm lấy một miếng Chớp hai con mắt Người như ngẩn ra Tiếng anh vốn sang sản Thế mà lúc ấy, giọng anh phao ra một hơi thở. Nước đường à? Dạ, nước đường. Mời anh. Bông. Anh uống thêm một hớp. Tôi thấy anh uống từ từ, rất chậm. Cho từng giọt thấm vào người. Anh đưa ca lại cho tôi. Mời ông. Phần này của anh, anh uống đi. Tôi uống rồi. Bông. Sau khi uống cạn ca nước đường ngọt lờ lợ người ông như tỉnh ra. Ông tên gì? Ông chính hỏi tôi. Tôi xưng tên. Ông làm nghề gì? Tôi xưng nghề nghiệp. Bông. Ông chìa tay, bắt tay tôi và siết chặt. Rồi trận đánh vào Sài Gòn Tết Mẫu Thân năm 1968. Từ trong chiến trận trên đường phố Sài Gòn trở về Tôi đã có dịp tạc qua bệnh viện giả chiến của ông Biếu cho ông một chai sông băng Pháp Ông khui sông băng thật đúng kiểu Gây thành một tiếng nổ như tiếng súng ngắn Và cái nút bắn thẳng lên mái nhà Rơi ngược trở lại bàn Ông là ân nhân của tôi, ông Thắng Nhưng tôi lại bạc bẻo Không muốn trả ơn cho ông Tôi muốn trả ơn cho ông Có nghĩa là mổ xẻ cho ông thôi. Thôi, xin trả ơn lại ông bằng một lời suôn. Chúc ông, ký giả của chiến tranh, được nhiều may mắn. Rừng im gió, và bầu trời trang im tiếng máy bay. Tôi không đi quanh theo đường dòng. Tôi đâm tắt qua trảng, đi thẳng lại nhà ông. Ông bác sĩ quỳ bông nông, vui tính của tôi, đang ngồi ghi chép. Chào anh Chính. Ông quay lại, gỡ kính, nhìn, buồn viết, ô lên một tiếng dài. Chào ông bạn cho rượu và cho đường của tôi. Tôi có nghe chú Nam Bờ nói, chú ấy chưa tới. Ông vào đây, vào đây. Tôi đang ghi lại mấy câu chuyện, thú vị lắm. Ông đưa tay chỉ cái giọng dài quá cỡ, dăng xiên ngang qua nền nhà, trong lúc tôi còn cởi bồng ra khỏi dai. Ông ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, tôi kể lại cho ông nghe. Tảnh ông vô tâm và sôi nổi như vậy. Gặp nhau, ông bắt vào chuyện ngay, không cần phải mau đầu gì cả. Biết tính ông, tôi không hỏi gì. Ngồi vào giống sẵn sàng nghe ông nói. Tôi biết là sao câu chuyện, hoặc giữa chừng, ông mới chợt nhớ là bạn đến chơi đã lâu mà chưa mời nước. Ông xoay cái ghế quay ra ngồi giữa trong bàn nhìn tôi mở đầu bằng giọng nói sang sẵn Tôi xin kể cho ông nghe về chuyện con rùa một chuyện tiểu lầm mới cách đây mấy hôm có một bệnh nhân ở miền Tây mới lên kể cho tôi nghe chuyện của một ông già nói dốc nói dốc nổi tiếng cả miền Tây ai cũng mê tên là ông Ba Phi chuyện dốc của ông toàn là chuyện về đất nước của ta Chuyện ra sao anh chính? Chưa biết chuyện hay dở ra sao Nhìn qua gián điệu của ông Tôi cũng thấy hứng thú lắm rồi Tôi hỏi với giọng chờ đợi Ông khung hai bàn tay Theo hình của con rùa Đưa ra Chuyện về con rùa U Minh Ông ta cường điệu lên đến như vậy Ông ta kể Rùa ở U Minh xứ của ông ta Mỗi lần ông ta đi bắt rùa Ông ta đi bằng ghe, ghe trần không có mui. Ông ta kể, chiều hôm đó, ông ta đậu ghe dưới bến, rồi ông bắt cái đòn dài lên bờ. Thế là rùa từ trong rừng lộp ngộp kéo ra, chen chân chen mu mà chạy xuống ghe của ông. Con này đứng trên mu con kia, xếp lớp đến đầy ghe. Ghe đã khẳm rồi, mà rùa cứ chen nhau ào xuống. Sợ ghe chìm, ông phải rút đòn dài, chống ghe lui đi. Ông cho ra tới sông lớn thì trời tối, lại ngược nước, ngược gió, chèo không lên. Cái đám rùa ở ghe thấy vậy, nó mới thay nhau thò tai thò chân ra bơi tiếp ông. Mỗi một cái tai chân của nó quạt mạnh như thể một cái mái chèo. Lúc đó, phía bên kia sông có một chiếc ghe chở lúa đi ngược chiều, thấy sóng to thấy bên kia có một cái gì lù lù đang chạy. Họ tưởng là tàu. Chủ ghe bên kia mới kêu lên. Tàu làm ơn bớt máy. Ghe lúa của tôi sắp chìm rồi. Ông bảo đàn rùa ngừng lại. Nhưng nó không chịu nghe. Nó càng quạt mảnh. Sống nổi to hơn. Sống đập lên cái ghe lúa bên kia. Chìm luôn. Đấy. Chuyện dốc về con rùa của ông ta là như vậy. Ông nghe có tài không? Ông hỏi tôi mà không cần tôi trả lời. Ông ngây người giữa lưng vào bàn, cười với giọng cười sung sướng hả hê. Ông cười, bụng và từng thớ thịt cũng sung lên, cười theo. Một chuyện nữa, chuyện nếp ở xứ U Minh. Ông già Ba phì nói nếp của ông ta là nếp dẻo nhất. Ông ta chứng minh cái dẻo của nếp U Minh bằng một câu chuyện. Ông nói hôm đó nhà ông nấu một nồi cơm nếp, ông lấy đũa bếp xới nếp. Nếp dẻo quá, ông nảy mãi không lên. Ông mới bảo vợ ông giữ cái nồi, còn ông thì dùng hai tay đặt lên chiếc đũa bếp xèo lên. Khi ông bật lên được thì có miếng nếp dăng lên, dính vào xà nhà. Con chó của ông cũng là một con chó lạ đời, đứng dưới thấy vậy nó mới phóng lên. Táp lấy miếng nếp. Nhưng biến nếp dẻo quá làm cho con chó dính luôn. Nó muốn xuống mà không sao xuống được. Nó cứ treo trên xà nhà kêu ăn ẩn. Ông nói thấy vậy ông mới mút một thùng nước ông treo lên mái nhà đổ xuống. Ông phải đổ 3 thùng nước nếp nhà ông mới rã ra cho con chó rơi xuống. Nghe chuyện Và nhìn qua điệu bộ của ông Lần này tôi bật cười to hơn ông Còn chuyện nào nữa không anh Chính? Tôi hỏi Muốn nghe thêm Đồng chí bệnh nhân của tôi Mới kể có hai chuyện Thì đồng chí bị sốt Đồng chí nói là còn hàng trăm câu chuyện vậy Lần này thì anh gặp được Một kho chuyện rồi Nếu mà về miền Tây Chết sống gì tôi cũng đến tìm ông lão ấy Nói xong Ông xoay người trở vào bàn. Xin lỗi, xin lỗi. Qua hai câu chuyện rồi, ông mới nhớ là chưa mời tôi uống nước. Ông cắm phích pha trà, rồi quay lại hỏi. Ông cùng về chiến trường với chú Nam Bờ. Dạ. Nghe ông hỏi, tôi biết ông đang muốn bắt sang một chuyện khác. Ông với chú Nam Bờ quen nhau nhiều chưa? Dạ. Tôi mới quen ảnh hôm ảnh đến cơ quan báo cáo thực tế. Sau khi biết ảnh sắp trở lại chiến trường, tôi mới xin cơ quan cùng đi với ảnh một chuyến. Bòn, nên đi với người lặn độ như vậy. Mới nghe tên cũng đủ biết. Bờ, năm bờ, đúng là tên giả chiến. Ông cầm chén nước vừa đưa cho tôi vừa hỏi. Trong cuộc chiến tranh này, ông là người đi đây đi đó nhiều. Tôi hỏi ông. Có bao giờ ông thử phân tích và tìm hiểu đường đi của một viên đạn chưa? Ông hỏi nhưng không chờ câu trả lời Hỏi để mở đầu cho câu chuyện của ông Tôi biết nên không đáp Mà nhìn ông với thái độ sẵn sàng nghe Tôi là bác sĩ giải phẫu Tôi đã giải phẫu hàng trăm chiến thương Đã lấy ra hàng trăm viên đạn trong thân thể của con người Nhưng tôi không thể nào phân tích Và hiểu nổi con đường đi của nó Như viên đạn trong vết thương của người Sẽ là bạn đường của ông chẳng hạn Ông cong một ngón tay đưa ra Để diễn tả con đường đi của viên đạn Mà ông muốn nói Từ giọng mũi cao Ông chuyển qua giọng ồ ề Vừa trầm vừa đục Một viên đạn kỳ lạ Nó không đi theo con đường thẳng Mà đi theo một con đường công Duyên đạn trong vết thương của chú Nam Bờ đi như vậy đó Duyên đạn của một thằng Mỹ nào đó Bắn ngay con mắt trái của chú ấy Rồi không đi nữa Mà dừng lại nằm trong hóc mắt vết thương khiến bệnh nhân đau đớn đến mê mang Hội đồng bác sĩ chúng tôi hội chẩn Và đi đến một kết luận Phải lấy viên đạn ấy ra Nhưng hoàn cảnh của chúng ta chưa làm được. Việc trước mắt là phải chữa vết thương cho bệnh nhân mau lành lặng. Còn viên đạn thì phải để cho nó nằm yên. Sức khỏe của bệnh nhân được hồi phục. Hội đồng bác sĩ chúng tôi đề nghị với cấp trên phân công cho chú ấy làm việc nhẹ, không được làm động đến vết thương. Thế là chú được chuyển về cơ quan nghiên cứu. Độ nửa năm sau... Chú ghé thăm tôi, cũng nhà này, cũng ngồi trên chiếc giỏng này. Chú bảo với tôi là chú sẽ đến nha y để khám răng. Hàm răng trên của chú có cái gì cồm cộm như một cái răng khôn đang xé thịt, nhoai ra. về răng thì phải đến nhà y. Nhưng tôi, tôi là bác sĩ của chú ấy. Tôi cảm thấy. Tôi bảo chú vào phòng mổ. Tôi tiêm gần đó một mũi thuốc tê. Và lấy con dao nhỏ rạch ra Tôi nhìn thấy nó Ông mở tròn mắt Nhìn vào một điểm Như đang nhìn lại nó Cùng với điệu bộ nhanh nhẹn Của một bác sĩ giải phẫu Ông đưa hai ngón tay kẹp vào lại Như đang cầm cây kiệm Tôi gấp nó ra Lần đầu tiên Bàn tay giải phẫu của tôi hơi rung Tôi sung sướng Đến nỗi phải kêu lên Này, chú Năm Bờ, ngồi dậy, xòe tay ra. Tôi để cái đầu của viên Đạn vào bàn tay xòe của chú. Tôi nói, sức sống của tế bào trong con người của chú thật là kỳ diệu. Tế bào của chú đã bắt nó phải tháo lui theo con đường cong. Chú thấy chưa? Bằng một con bắt còn lại, chú ấy nhìn viên Đạn trong lòng tay của mình như nhìn một vật kỳ lạ. Một đầu đạn cạc pin nhỏ bằng đầu ngón tay út màu đồng. Tôi cũng cúi nhìn đầu viên đạn ấy. Thấy người mình nhẹ đi như chính nó đã rời ra khỏi thân thể mình. Giữ lấy làm kỷ niệm. Tôi bảo chú. Tôi dỗ da chú. Bắt đầu từ hôm nay, chú về chiến trường được rồi. Bông. Dân khoan. Chú hãy đợi tôi. Tôi sẽ tìm cho chú một con mắt cùng màu với con mắt của chú tôi lại cúi xuống nhìn cái đầu viên rạng trong đồng bàn tay của chú và nghĩ đến một điều khác ông dừng lại gỡ kính nhìn ra trảng trống ông có biết tôi nghĩ đến điều gì không tôi nghĩ nó nằm đó nhưng đường đi của nó chưa phải mãn nó còn đi đi xa nữa sao tôi lại nghĩ như vậy Trong dẫn ngày chú ấy nằm trong bệnh viện, tôi thường chuyển cho chú ấy dẫn đá thư của chiến trường gửi tới. Thư gửi một cách trang trọng. Ngoài phong bì được bọc bằng giấy nhựa trắng, được dán kính bằng cách hơi lửa cho nhựa chảy ra, dính liền nhau. Đường hàng trông đẹp như một đường dây đăng ten. Ngoài phong bì không đầy tên người gửi, nhưng nhìn tuần chữ, tôi đoán biết Đó là chữ của một bàn tay mềm mại. Có một điều lạ là tôi không thấy chú ấy viết trả lời. Là một người già, lại là người luôn tiếp xúc với chiến thương. Tôi đoán hiểu được tâm trạng của chú. Thế rồi một hôm, tôi thấy thư của chú gửi đi. Hôm đó nhằm ngày tôi phải duyệt thư. Xem thư của một người khác là điều bất giả. Nhưng đó là nguyên tắc của thời chiến. Thư của chú không phải gửi cho một cô gái Mà gửi cho một người bạn trai ở chiến trường Thư bảo là chú đang yêu một cô y tá Đọc đến đó Nếu là một người khác Thì người ta sẽ tìm hiểu xem Chú đang yêu ai Cô nào trong bệnh viện của mình Nhưng tôi thì tôi biết Nghĩ là mình đã bị mất một con mắt Chú muốn từ chối một tình yêu Đọc thư của chiến thương từ bệnh viện gửi về cho người yêu Tôi thường gặp những tâm trạng như vậy Viên đạn ấy Nó phá giỡn một con mắt của chú Nhưng nó không đủ sức phá giỡn bộ óc của chú Nó không giết nổi chú Vì bây giờ nó đang nằm trên lòng bàn tay của chú Nhưng đường đi của nó chưa mãn Nó đang làm náo động tình yêu của chú Tôi nghĩ đến điều đó ông bạn thân mến ạ Cho nên nhân chuyến đi này Tôi muốn ông theo dõi tiếp con đường đi của nó Xem nó có phá dở nổi hạnh phúc của chú ấy không Chú theo dõi đường đi của nó cho tôi Viết thư về báo cho tôi với Nói đến đó ông dừng lại Có lẽ điều ông vừa nói khiến cho ông nghĩ ngợi Ông ngã lưng dựa trò bàn Với vẻ buồn và mơ màng ít có trên gương mặt của ông Ông nhìn ra xa Rừng im tiếng gió Nhưng rừng vẫn xôn sao Trời yên lặng đến khác thường Không thấy có một chiếc máy bay nào bay qua Hoặc một tiếng máy bay nào từ xa dẫn tới Nhìn theo tầm mắt của ông Một đám mây trắng đang chuyển hình trôi qua Một đàn chim từ bên kia trảng dục bay lên, xà xuống cây gùi sau nhà. Có lẽ nó đang tìm thấy một trái gùi chín. Cả bầy cùng rổ lên, hót liếu lò. Bác sĩ chín đưa tay lên che mắt, rồi bật đứng dậy. Ai giờ chú ấy đang tới kìa? Ngoài trảng trống, có một người dáng cao cao, lưng mang bồng, dài khoát cây aka Dắt ngang dài chiếc ruột tượng gạo Tay cầm một nhành đá nguy trang che đầu Đúng là number Anh đang đi tắt qua trảng Đi về phía chúng tôi Cơm nước xong xuôi, nhưng chưa có thể vượt qua cánh đồng lúc trời chưa tối. Cứ lây quay trong cụm rừng, chẳng biết làm gì, tôi rủ. Ra mấy rừng ngồi hướng gió chơi cho mát anh năm. Ra ngoài bây giờ cho trực thăng nó rỉa à? Năm bờ vừa đáp, vừa nhìn nhìn, ngó ngó để tìm cây mắt giỏng. Lại chỗ này mắt giỏng nằm nghỉ một chút để lấy sức mà lội, mai tôi cho ông tha hồ nhìn. Cánh rừng mà chúng tôi lặn lội mấy ngày nay đến đây như đã đuối rồi. Cây cối không còn đủ sức xung xuê ung um tùm nữa. Càng dây gần đồng bằng, rừng càng thấp càng thưa, lại bị đánh đến xác xơ đầy nắng, và hãy còn khét mùi bom đạn Tìm được một bóng đủ cho một cái giỏng không phải dễ. Anh đã khéo chọn không chỉ cho anh mà cả cho tôi. Một cái bóng vừa đủ cho hai cái giỏng, Dưới bóng mát lại có một cái hầm Chống đạn trực thăng Chắc của một đoàn nào mới đi qua Hãy còn một đống tro trong bếp giả chiến Vừa mới tắt lửa Hai cái giọng mắc theo hình tam giác Giữa ba thân cây Mỗi người một giọng Nằm ngược chiều nhau Để lúc chuyện trò Không phải xoay trở gì Vẫn cứ thấy mặt nhau Năm ngày đi đường Nhìn anh tôi đã quen mắt Không như những lần đầu Mới nhìn anh tôi cứ ấy nấy Anh bị thương ở con mắt phía bên trái Đã được lắp bằng một con mắt giả Nhìn con mắt ấy của anh Trong con mắt tôi có gì cồn cộm không yên Anh mới 36 Cùng một tuổi với tôi Tóc vẫn xanh Nhưng trong anh càng cổi quá Da lại xám xịt Vì dích thương và sốt rét rừng Bây giờ nhìn anh tôi đã quen Có lúc chợt thấy anh có vẻ đẹp trai nữa. Anh nằm mắt liêm diêm. Gió trên cánh đồng thổi lao sao qua rừng. Tôi cố ý không ngợi chuyện. Chợt chờ anh tiếp đi là tôi sẽ lẻn chạy ra mấy rừng. Dôm cánh đồng một cái cho sướng mắt. Tôi xa cánh đồng. Cánh đồng mà tôi vừa nghe ngọn gió và chưa nhìn thấy nó đã 20 năm. Từ năm 1950, khi tôi theo bộ đội xuống tận rừng U Minh, không còn mấy trăm thước nữa là tôi đã được nhìn thấy nó. Thế mà bây giờ tôi cứ phải nằm đây, nằm trên giỏng, dưới cái bóng nhỏ của cây rừng. Ngọn gió trên cánh đồng khuấy lên trong tôi biết bao kỷ niệm, nhớ nhung. Tôi đang thả mình theo ý nghĩ, thì chờ có tiếng bay của một bài trực thăng. Nó đang quần đảo ở đâu ngoài kia Nghe xa xa vậy Nhưng ào một cái là nó xa qua mặt mình Không kịp tránh Tôi đã từng đụng nó Ở một làng Giang Đô Sài Gòn Hồi mùa xuân năm 1968 Tôi nhổn người Nhìn lại cái nắp hầm Nhìn lên tàn cây xem có kính không Ngủ hay thức đó anh Năm Thức chơi ngủ sao được Không nghe tiếng trực thăng sao ông? Nghe chứ Phải theo dõi nó Anh vẫn nằm im trên giọng Bày trực thăng dư muốn dọa chúng tôi Nó rộ lên rầm rầm Y như có hàng chục chiếc tàu thủy đang chạy tới Rồi lại gian ra xa Lại ao tới gần hơn Rồi lại gian ra xa Xa xa dần Vậy là tôi yên tâm nằm lại trên giọng rồi Không còn muốn chạy ra mí rừng để xem cánh đồng nữa Và tôi bắt đầu gửi chuyện Nè anh Năm, so thằng Mỹ với thằng Ngụy Đánh hai thằng, thằng nào khó hơn anh Năm? Lâu lâu ông mới hỏi một lần Mà lần nào cũng hóc búa Trên chưa tổng kết, tôi làm sao dám trả lời Ông là người đi đây đi đó nhiều Ông hiểu hơn tôi chứ Tôi đi nhiều nhưng mới cởi ngựa xem qua thôi Tôi không cắm sâu một chỗ như anh Thì bây giờ ông cắm cho sâu đi Nhưng trước khi cắm tôi muốn biết ý kiến của anh Tôi nhắc lại Năm bờ chống hai tay lên mép giỏng Cất nửa thân người hướng về tôi Chính vì cái câu hỏi đó mà lần này tôi mới xin về chiến trường Mới xa chiến trường chưa được 2 năm Mà tôi thấy mình lạc hậu quá. Nằm bệnh viện mất nước một năm. Hơn nửa năm ngồi ở rừng làm cán bộ nghiên cứu. Tôi thấy tôi không đủ trình độ để hiểu chiến trường qua báo cáo. Với lại, chiến trường mới là đất dụng giỏ của tôi. Đi, đi, phải đi thôi. Từ cơ quan trong căn cứ tới chiến trường, cách nhau chẳng bao xa. u một cái là tới, mà hai cuộc sống thật khác nhau. Tưởng anh nói thêm, không ngờ anh lại nằm xuống giỏng, thọ chân chấm đất, đạp liền mấy cái. Giỏng lắc mạnh, làm như anh nực lắm. Cây rung rinh, lá và sâu rơi xuống mình, xuống mặt mũi tôi. Anh không trả lời ngay câu hỏi của tôi, rồi nghĩ gì anh đã chống hai tay lên mép giỏng. Lần này... Không ở cái thế nửa ngồi nửa nằm như lúc nãy. Anh ngồi hẳn dậy, thòng hai cái chân xuống đất. Nhìn tôi với một con mắt còn lại, sáng long lanh. Câu hỏi của ông cũng là câu hỏi của tôi. Chiến trường sẽ trả lời. Bây giờ, tôi muốn kể cho ông nghe một thằng sĩ quan ngụy cấp đại quý tên Nguyễn Văn Long. Hiện là thằng chỉ huy chi khu Bình Định. Tôi với ông rồi sẽ gặp nó. Không lâu đâu, này mai thôi. Đúng là trái đất tròn. Tôi với nó lại gặp nhau. Hai đứa là người cùng làng. Hồi nhỏ còn học lớp bé quánh lộn nhau luôn. Học hết trường làng, nó lên Sài Gòn. Mãi đến đầu năm 54, gần ngày hòa bình, nó trở về, xin làm công tác thanh niên xã. Lúc đó tôi làm thanh niên quyện. Hai đứa thỉnh thoảng lại gặp nhau, Nhắc lại chuyện cũ, hai đứa vỗ dai nhau mà cười Nó yêu một cô cán bộ phụ nữ xã Cũng chẳng ai xa, là người cùng xóm Năm ấy bắt đầu có phong trào chỉnh quấn Vì nó là con địa chủ, cô kia mới phăng teo Rồi đến ngày tập kết, cô gái xuống tạo ra bắt Nghe đâu bây giờ cô là kỹ sư Còn nó, nó trở về Sài Gòn, giao lính vù Lính con cưng của thằng Diễm Đóng lon trung quý Nếu tình duyên của nó mà thành Chắc là nó không đi theo giặc Chuyện không xảy ra Không nói được Có bao nhiêu người như nó Người ta có theo giặc đâu Anh kể tiếp Một hôm Nó mặc nguyên bộ đồ lính dù trở về làng Nghe nó về Một số tệ cũ tới thăm nó Xúi nó đòi đất Ngay lập tức Chiều hôm đó, nó cho mời tất cả những gia đình đang sanh sống trên đất đài của nó. Bà con đứng dưới sân. Còn nó, nó cũng thưa ông thưa bà, thưa bà con cô bác vậy. Nó lên giọng diễn thuyết. Hồi thời nô lệ đánh tay, ba tôi là quỷ viên liên diệt quận. Ba tôi có hiến điền cho Diệt Minh chia cho bà con. Ba tôi chết rồi. Tôi là con, tôi không dám làm sai ý của bà tôi. Bà tôi đã hiến Thì tôi hiến Từ nay về sau Nếu có người nào muốn thừa nước đục thả câu ho hè đòi đất Bà con cô bác cứ viết thơ báo cho tôi Tôi sẽ trừ tiệc không tha Xin bà con hãy nhớ cho tôi Tôi là chiến sĩ quốc gia Chứ không phải là thằng Việt gian bán nước Nói xong Nó đưa một tay lên ngực Mọp đầu chào Nó nói thiệt hay có âm mưu gì anh Năm? Thiệt, nó nói thiệt. Thằng địa chủ lạ quá ha. Có thằng nào giống thằng nào đâu. Cũng không có gì lạ. Nó tưởng là nó có lý tưởng, nó đàn hàng máu. Rồi từ đó, nó đi biệt tâm biệt tích. Cho nên bây giờ, trong làng, không phải ai cũng thù cũng quán nó. Đọc. Không đọc sao được? Nếu nó không đọc, thì mình vẫn tới luôn rồi. Còn đâu như bây giờ. Thằng Mỹ rút quân ra khỏi đồng bằng sông Cửu Long, thì nó trở về với cấp đại quý và một đoàn bình định. Lần này thì nó gặp đối thủ của nó rồi. Năm bờ đỏ mặt, anh cười. nhất định là tôi không chịu thua nó. Nhưng lần này, tôi biết, tôi chưa thể làm nên cơm cháo gì nhiều. Thời buổi này là thời buổi của đàn bà con gái đó ông. Sao ông cười Tôi cười Vì nhận xét của anh nghe lạ tai Tôi muốn hiểu rõ hơn Tôi nói Đàn bà con gái như sao Ở trên trời Qua bao nhiêu trào rồi Tôi nghiệm thấy như vậy ba ngày ban mặt Sao hôm sao mai gì cũng lặng hết Nhưng trời càng tối Thì sao lại càng sáng Cách mạng thoái trào Giai trò phụ nữ lại nổi bật Như hồi thằng Diệm, thời kỳ điều lắng ấy, mỗi người đi một nơi. Lúc đó, ai là người đi nối lại cơ sở? Chính là các bà má, các chị với các em. Ai là người nuôi dấu cán bộ? Như cái làng Mỹ Hương mà mình sắp về. Lúc đó, mấy má, mấy chị đêm nào cũng tụ tập lại một chỗ vắng, đổ nước vô lỗ mũi nhau để tập. Ai chịu đựng giỏi mới được rước cán bộ về nuôi. Nhưng cũng lạ. Có một má gọi là má mười. Lúc tập, nước đổ vô mũi chưa được nửa tỉnh, thì là hoài quái Hai tay cứ quơ lên, gạt cái tỉnh nước ra ngoài, rồi sặc sủa mặt mài tái mét, mũi giải chảy lòng thồng. Má bị rớt trong cuộc thi đó. Vậy mà khi vào tù, bị tra tấn, bị đổ bao nhiêu nước, má cũng không khai. Sau đó, Má là người được cử đi đón tôi về nuôi Gặp tôi má hỏi Lâu nay con ăn ngủ ở đâu? Ngoài bờ ngoài bụi chứ đâu má? Má nuôi giấu tôi trong nhà được hơn tháng Biết bọn giặc chú ý, nghi ngờ Tới lui rập rình Tôi chuyển Đưa tôi đi, má hỏi Bây giờ con đi đâu? Con ra ngoài bờ Tôi đáp bờ Má lặp lại Rồi má khóc Sau này má cứ gọi tôi là thằng bờ Má hy sinh rồi Tôi lấy tên đó làm kỷ niệm Anh lại ngồi dậy nhìn tôi Cho nên đối thủ của thằng Nguyễn Văn Đông bây giờ Không ai khác là một cô gái 26 tuổi Cô Bí Thư Xã Tên gì anh? Sáo Linh Sáo Linh à? Tôi chưa kịp hỏi Thì anh đã kể tiếp Quý vị và các bạn vừa nghe phần đầu tiểu thuyết Mùa Gió Chướng của nhà Giang Nguyễn Quang Sáng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình vào lúc 21 giờ Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.